Cực phẩm gia đình tập thứ 112 Khi hai người trở lại phủ đám người Tống Tẩu vẫn đang lo lắng chờ đợi, đại tiểu thư hai má ửng đỏ có chút lúng túng, cũng không may tất cả mọi người đều không biết có chuyện gì, huống chi làm gì có chuyện hạ nhân trách cứ chủ tử gì thế chuyện này liền dễ dàng bị che giấu rồi lãng quên tống tẩu Tổ thấy đại tiểu thư cả người ẩm sũng đau lòng nói đại tiểu thư hãy đi đi tắm rồi thay quần áo bên ngoài trời lạnh cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn đại tiểu thư ừm một tiếng liếc mắt nhìn lâm tam nói nhỏ chàng nhanh đi tắm rửa đi cùng tắm Lâm vạn vinh thừa dịp mọi người không để ý, liền nói bằng khẩu hình, đại tiểu thư giận dỗi liếc mắt một cái, khuôn mặt đỏ bừng vội vã bỏ đi. Cùng tấm đương nhiên chỉ có thể là lời nói đùa, đại tiểu thư trong phòng có A Hoàng hậu hạ, hắn không để đem cả chủ tới nàng điều làm. Đại tiểu thư tâm tình vừa mới phục hồi, hắn đành phải đè nén vài ngày, không thể để nàng lại mẫn cớ ghi chuyện. Hai ngày tiếp theo quả nhiên hắn thu cái đuôi sói của mình lại. Mỗi ngày hắn cùng đại tiểu thư bàn chuyện thưởng Hoa hội đề xuất chủ ý, nói chút lời triêu đùa. Thuận tiện thì lại ôm ấp hung hít, nhất thời vô cùng vui vẻ. An Bích Như kể từ sau cái đêm ầm ẩy đó, tới nay chưa từng xuất hiện. Lâm Vãng Vinh đâm lo cho tiên nhi, nhưng lại nghĩ tới quan hệ thân mặt giữa hai sư đầu bọn họ, liền không lo lắng nữa. Cuộc sống của hắn tùy Khoái hoạt, nhưng trong lòng hắn càng ngày càng nhớ đến xảo xảo, lại còn lạc tài nữ, xa tận tế trữ. Việc của Thanh Tuyền thì tự nhiên thành tâm bệnh của hắn, giống như một khối đá đè lên lòng. Thanh Tuyền, nếu đích thực là công chúa của Đại Hoa, muốn gặp nàng chỉ có cách vào cung mới được, nhưng làm thế nào mới có thể vào cung đây? Nhớ lại lời nói đùa khi chia tay với Thanh Tuyền, nếu không tìm được nàng, hắn sẽ dán khắp kinh thành bức họa của nàng. Tuy là nói giỡn một chút, nhưng cũng không là hoàn toàn lời trống rỗng như vậy. Hắn thừa lúc rảnh rỗi, nhớ lại hình dáng của Thanh Tuyền, bút đưa lả lướt, mang nữ tự nhung nhớ trong lòng, vẽ ra. Cuối cùng một người con gái rất sống động như thật cũng hiện lên trong tranh. Buổi sáng ngày hôm đó, mọi việc cũng đã gần như xong, đại tiếu thưa cùng tống tẩu đem sổ thu chi ra kiểm tra, chính nàng cũng tự mình tính toán lại. Tiêu Ngọc Nhược mấy ngày nay, cùng hắn gần gũi, âu âu, yếm yếm, tình thâm tựa bể. Thấy bộ dáng ủi oải của hắn, nhớ tới mấy ngày nay hắn siêng năng, giống như đội tính tình, lại biết hắn không thích làm việc cầm bút, liền ôm nhu cười nói chẳng không phải là muốn đi bái phỏng Từ Tiên Sinh sao? Đợi xong việc hôm nay, ngày mai chúng ta liền tới từ phủ bái phỏng một phen, hơn nữa đã tới kinh thành rồi mà không có tới gặp Từ Tiên Sinh, thật là thất lễ vô cùng." Lâm Vãn Vân gật gật đầu, chỉ ngọc nhược nghĩ cho mình như vậy, hắn không ý tứ mà nhàn nhã đi dạo khắp nơi, liền nhích lại gần bên người đại tiểu thư nhìn nàng biết sổ sách. Chỉ thấy đại tiểu thư cổ tay xinh khẽ nhấc lên, chữ đỏ phong nhã đang chấm chấm lên sổ sách, sau đó tính toán, không nhìn không biết, nhìn vài lần rồi Lâm Vãn Vinh liền nhếu mày lại, nguyên lai like cửa hàng đó, lưu giữ tài khoản theo kiểu chuột mã, không chỉ phiền tối mà tính toán cũng phức tạp thấy bàn tay nhỏ mềm mại của tiêu ngọc nhược không ngừng ghi chép tính toán lâm Vãn vinh nhịn không được lắc đầu cứ tính thấy này không biết đến năm nào mới xong cái khác không nói đôi tay nhỏ đại tiểu thư cứ hình hạ như vậy tuyệt đối chịu không được nha hắn thở dài nói đại tiểu thư mọi người đều tính toán như thế này sao tiêu ngọc nhược quyết chủ hận trách nói đúng vậy từ thời tổ tông đến nay vẫn luôn tính toán như thế này có cái gì không đúng sao Chàng thật là cứ thích điều kỳ lạ khác thường. Lâm Văn Vinh để bút trên giấy vặn một vòng giống như chữ O, hỏi. Ký hiệu này đại tiểu thư có biết không? Ngọc Nhược lắc đầu nói. Đây là cái gì? Trông thật kỳ quái. Lâm Văn Vinh ngừng bút thở dài, xem ra chữ số Ả Rập còn chưa truyền tới đây à. Kiếp trước, mình là kẻ tri thức phong phú, nhất là phương diện số học. Tự nhiên cũng biết chữ số Ả Rập truyền bá vào Trung Hoa từ thế kỷ 14, nhưng kiểu đếm trù mã vẫn tồn tại chữ số Ả Rập không có chỗ vận dụng, phải đến 500 năm sau mới được dần vận dụng, nghĩa là đã chậm so với châu Âu gần 600 năm. Mẹ nó, 654 cũng chính là 600 năm khoa học kỹ thuật của Trung Hoa kém xa so với châu Âu, liệu có liên quan tới phương pháp tính toán hay không? Đây chính là cơ sở nha hắn đi tới đi lui bên cạnh đại tiểu thư vài bước càng nghĩ càng thấy rất có đạo lý chẳng có gì phải nghi ngờ chữ xấu a rập được sử dụng trọng thể trong tính toán vừa đơn giản lại hữu hiệu đối với sự tiến bộ của xã hội không cần nói cũng biết hắn bỗp tay lớn một cái đúng rồi sao không nghĩ ra nhỉ chữ xấu a rập vừa đơn giản vừa dễ sử dụng là yếu tố cơ bản của khoa học so với kỹ thuật chế tạo hỏa dược hay đại pháo còn hữu dụng hơn Tin rằng đại trí tệ sáng suốt của con người đại hoa lại có phương pháp tính toán đơn giản hữu hiệu, có vượt qua châu Âu cũng đâu phải là mộng đẹp. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn đọt lấy cây bút trong tay Tiêu Ngọc Nhược mỉm cười nói, a đại tiểu thư không cần bận rộng như vậy nữa, ta sẽ dạy nàng một phương pháp tính toán đơn giản hữu hiệu vô cùng, bảo đảm so với cách này của nàng lợi ích hơn nhiều. Hắn viết lên giấy 10 chữ số Ả Rập. Cùng với bốn cách tính cơ bản đem ý nghĩa trong đó của từng loại giải thích thật rõ ràng cho đại tiểu thư nghe. Tiêu Ngọc Nhược là kẻ buôn bán đối với việc chữ số trời xanh mận cảm. Nghe xong một hồi cảm thấy vô cùng hứng thú, cười, nói. Chàng từ nơi nào học được cái này nghe tựa hồ như đơn giản đi không ít à? Lầm vãng vinh ha ha cười nói. <cười> Thiên cơ không thể tiết lộ Bất quá nếu nàng đáp ứng để ta hôn một cái Ta sẽ tiết lộ cho nàng chưa từng biết Tiêu Ngọc Nhược lấy khắn một cái e thẹn nói Nói chuyện cùng chàng chẳng có mấy câu Đã lại không nghiêm chỉnh rồi Chàng nếu muốn hôn liền đi tìm con hồ ly họ ăn kia đi Ê, tót mồ hôi nha đầu này thụ dây thiệt Hắn da mặt dậy vô cùng Hát hát cười hai tiếng Đang muốn bá vương dân cung Lại thấy Hoàng Nhi mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng chạy tới. Đại Tiểu Thư, Tam Ca, Hồ Bộ Thượng Thư từ dĩ Đại Nhân cùng Phu Nhân và Tiểu Thư tới thăm. bà ngất, đang tính đi bái phỏng Lão Tử, không nghĩ rằng Lão Đầu Tử này đã tới trước rồi. Còn mang theo Phu Nhân và Tiểu Thư Phu Nhân chính là Tô Khanh Liên. Còn Tiểu Thư không biết có phải từ chỉ tình không. Cô nàng này không phải vì ta mà tới đó. Lão Tử đang trong giai đoạn cấm dục. Muốn thực hiện lời hứa ngày đó e là khó khăn nha Hắn cao mày nghĩ ngợi Bên kia đại tiểu thư lại vô cùng mừng trở Mau mau mời vào Đang khi nói chuyện Ngoài cửa truyền đến một trận cười sảng khoái Ê tiêu đại tiểu thư Lâm tiểu huynh lão hủ không mời mà tới Hai vậy chớ lấy làm kỳ quái Ngoài cửa lần lượt Ba người tiến vào Người đi đầu Dương mặt gầy gò tinh thần khoát thước Đúng là thiên hạ đệ nhất học sĩ từ vị bên cạnh đó là vị bạch phát hồng nhang danh văn hàng châu tô khanh liên phía sau đúng là từ chỉ tình tiểu thư kiến thức phi phàm đại tiểu thư vội đứng dậy ngân tiếp cung kính hành lễ nói tiểu nữ tiêu ngọc nhược bái kiến từ đại nhân phu nhân và tiểu thư từ vị ha ha cười nâng nàng dậy nói <cười> đại tiểu thư sao khách khí vậy ngày trước tại kim lan lão hủ còn mang nợ quách tiểu thư đã chiếu cố đo Tô khanh liên ngày đó tại Hàng Châu cũng là do hai người may mối mà nên duyên, trong lòng tự nhiên cảm kích cũng cười nói. Tướng công nói đúng đó, ta cục giới Tướng công có thể có ngày hôm nay đều là do Lâm công tử và đại tiểu thư ban cho, khanh liên nhớ mãi không quên. tôi Chí Tình kéo Tiêu Ngọc nhược lại nói. Vị này có phải là tiêu gia muội muội không? Quả nhiên xinh đẹp đoan trang, nghi biểu vạn thiên, ta đã muốn gặp muội nói chuyện từ lâu, chỉ là bận quá nhiều việc, mùi muội, chớ có trách tội nhé. Đại tiểu thư vội vàng nói, Tỷ tỷ sao lại nói vậy, Ngọc Nhược mới tới Kinh Thành, vốn nên đến bái phỏng từ đại nhân với Tỷ tỷ mới phải, chỉ là sự vụ chưa xong, đang chuẩn bị ngày mai sang phủ bái phỏng, cũng không nghĩ tới từ đại nhân lại tới trước, vạn bối thực là xấu hổ thay lâm vãn vinh nghe bọn họ trao chuốt câu từ sách vở tính lão đại đã không quen ôm quyền hì hì cười nói <cười> từ tiên sinh đã lâu không gặp người khỏe không Tâu tỷ tỷ tỷ tỷ khỏe không a từ tiểu thư nàng dẫn tố. từ chỉ tình làm như không nghe hắn nói tiếp tục cùng tiêu ngọc nhược nói chuyện từ khi vào nhà nàng chưa từng liếc mắt nhìn qua lâm vãn vinh một cái khiến hắn trong lòng phát ức nếu mẹ nó ngày ấy bắn súng xem nhớ công tôi lãng phí đặng dược trong hai người nữ tử từ chỉ tình lớn hơn ngọc nhược sau tuổi đều là người thông minh xinh đẹp mới nói mấy câu đã kêu tỷ tỷ muội muội thân thiết vô cùng lâm bản vinh nghe được đành lắc đầu hay đàn bà phụ nữ tình nghĩa đến thật dễ dàng nha hắn quay đầu nhìn tô khanh liên một cái cười nói tô tỷ tỷ mấy ngày không gặp tỷ càng ngày càng trẻ đẹp ra rồi Nhất định là do công của từ đại nhân dung trọng tưới sén người rồi, ta phải chúc mừng nhị dị mới được. À, không biết may tủ tạ ơn lúc nào mới mời ta đây. <cười> hắn chính là kẻ mai mối từ tô hai người lại quen biết như thế. Cười nói hết sức tự nhiên, bên kia hai vị tiểu thư nghe được mặt đỏ tới mang tay thầm mắng vô sỉ. Tô Kinh Liên là người lăn lộn hồng trần, nghe hắn nói nửa chai nửa mặn nhịn không được hai má đổ ẩn lên thẹn thùng nói. Lâm công tử, đừng vội giữ cợt ta, khành liền có ngày hôm nay cũng đều do công tử ban tặng, hôm nay đến đây cũng chính là để tạ ơn làm mai của người đó. từ vị đứng bên cạnh vuốt râu mỉm cười phù hòa. ai đúng thế, Lâm tiểu huynh là đại ân nhân của chúng ta đó. từ lão đầu, so với lúc ở Kim Lăng khí sắc đã tốt lên không ít à. Xem ra Tô tỷ tỷ cũng là người khéo nuôi, hắn xấu xa nở nụ cười, kéo Từ Vị lại, khẽ nói. Theo Từ Tiên Sinh rủ làm mây kia uống muộn chút cũng không sao, thật ra ta đang có một việc quan trọng cần nhờ người giúp đỡ. Từ Vị ngạc nhiên hỏi, à để Lâm Tiểu Huynh phải mở miệng nhờ ta làm sao từ chối được, cứ nói đi, chỉ cần Từ Mẫu có thể làm được quyết công từ chối. Lâm vãn Vinh hát hát cười, khẽ nói, ta muốn vào cung. "Hả? Yêu cung" Từ vị quản sự liếc mắt nhìn hắn một cái nói, "Lâm Tiểu Huân sao lại có ý nghĩ này, không phải ngươi cùng mấy vị nương tử ở chung xảy ra bất hòa khiến ngươi không hài lòng hoặc các nàng không làm cho ngươi hài lòng đó chứ? Mẹ nó, chẳng phải chỉ là giàu cung thôi sao, làm sao kéo cả chuyện lão bà của ta vào?" Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói. <cười> từ đại nhân nói đi đâu xa xôi vậy, ta với mấy lau bà ở chung hàng đêm mọi người cùng nhường nhỉnh nhau sao lại xảy ra bất hòa được, từ đại nhân tưởng tượng hơi nhiều rồi, từ vị ngạc nhiên nói, à nói như thế cũng là kỳ quái, người cuộc sống mỹ mãn vợ chồng hòa thuận vì sao lại phải tiến cung? Phải biết trong cung chấp sự có cả trăm ngàn, người tuy biết được thiên hạ đầy bụng tài qua, nhưng người cái nhiều lại không nhiều, cái thiếu lại không thiếu. người tịnh thân vào cung chi bằng ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt thì hơn. Huống chi người tịnh thân, nương tử của người ở bên ngoài này phải sắp xếp sau đây. Tịnh thân, lầm vãn vinh kinh hải liếc mắt nhìn từ bị một cái. Ta nói tiếng cùng lão nhân này lại nghĩ ta muốn làm thái giám. Ngất! Hắn trong đầu cả ngày không hiểu suy nghĩ gì, hắn hẹp không chịu nổi, là năm nhân bất cứ điều gì cũng có thể làm nhân tuyệt đối không làm thái giám. Hắn hát hát cười khang hai tiếng nói, à, từ tiên sinh người lại nói đi đâu rồi, ta tuổi xuân đương thỉnh, nhu cầu tràn trệ cuộc sống vợ chồng hòa thuận mỹ mãn, sao tự nhiên đi làm thái giám. Từ bị chật hiểu ra ha ha cười to hai tiếng nói, à, thì ra là như vậy, đúng là lão phu hiểu lầm tiểu huynh đệ rồi, Ê, tội quá tội quá. Nguyễn Lai làm Tiểu Huynh là muốn tiến cung làm quan, như vậy lão phu sẽ có biện pháp, bất quá ta cũng kỳ quái, Lâm Tiểu Huynh chiến công hiển hách trước kia lão phu thay mặt hoàng đế thỉnh mời nhưng đều bị ngươi từ chối, sao hoa lại thay đổi suy nghĩ từ khi nào vậy? Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười, lão tử này thông minh một đời thế quái nào nhất thời lại hồ đồ đến thế chứ? Ta và hắn nói muốn vào cung, hắn không cho ta làm thái giám thì cũng nghĩ ta muốn làm quan Mẹ kiếp ngoại trừ hai điểm này không còn lý do nào khác ư. Ta muốn lén vào cung trộm công chúa, không được sao? Hắn thàn thở. À, từ tiên sinh lại hiểu lầm nữa rồi, tiểu đệ tiến cung không phải làm thái giám cũng không phải muốn làm quan Nói như vậy đi, chẳng qua muốn tại hoàng cung nội viện tìm một người thôi. Từ bị nghi hoặc nhìn hắn một cái nhưng lại kiên định lắc đầu. Ê làm Tiểu Huỳnh, việc này dạng lần không thể, hoàng cung nội viện chính là chỗ ở của công chúa phi tận, ngoại trừ hoàng thượng là nam nhân ra, còn lại đều là cung nữ hoặc các chấp sự đã tỉnh thân, người khác tuyệt không có khả năng tiến vào, nếu người chấp nhận tịnh thân thì việc này còn có thể, ngoài ra thì không có cách nào đâu. Lâm Vãn Vinh cười khổ. <cười> cũng chính vì việc khó khăn thế này Nên phải thỉnh từ đại nhân hỗ trợ ta Nếu một giao chém phân đi Rồi làm thái giám Thì đâu cần khiến từ đại học sĩ ngài phải lo lắng chứ Từ vị thấy bộ dáng hắn quyết tâm như vậy Biết hắn quả thật là muốn vào hoàng cung nội viện Tuy không biết người hắn cần tìm là ai Chỉ cần biết vì vậy Mà hắn bất chấp nguồn mọi nguy hiểm Cũng có thể hiểu được Người đó quan trọng với hắn như thế nào Từ vị châu mày Sắc mặt ngưng Trọng, cũng không nói chuyện với hắn nữa, liền chậm rãi, bước vào trong. Làm Vãng Vinh cũng biết việc này khó khăn thế nào, thấy Lão Từ suy nghĩ, hắn cũng an tĩnh trở lại, im lặng, chờ đợi kết quả. Bên kia Tô Khánh Liên, cùng Tiêu, Từ, hai vị tiểu thư đang nói chuyện, mấy người đang ríu rít một trận, thấy hai người đến đột nhiên im lặng, cũng ngạc nhiên, nhìn bọn họ một cái. Từ vị suy nghĩ một trận, nhưng dường như vẫn không... Khó khăn lắc đầu nói. Làm tiểu huynh, nam tử độc nhập vào nội cung là việc mất đầu rồi à, tru di cổ tộc đó. với ẩn điển của người đối với gia đình lão phu lão phù vì người mẫu hiểm không có gì không thể. nhưng dạng nhất người vẫn bị phát giác thì sự hy sinh của chúng ta e là không có đáng. Lão tử nói rất thành khẩn, làm vãng vinh thầm nghĩ. Hắn cũng biết lời đó không giả, nhìn không được thở dài nói. Tự hey, tiên sinh đã nói như vậy thật không có cách nào ư. Từ vậy thấy giả mặt hắn thất vọng liền cười nói, tiểu huynh đệ, không nên bi quan sớm như vậy. Biện pháp không phải là không có, chỉ không biết người có chịu làm hay không thôi. Có biện pháp sao? Làm vãn vinh hưng phấn nói, Vì thanh tiền trên đời này không có việc gì ta không dám làm. Từ bị mỉm cười, À, việc này nói là dễ dàng nhưng thật ra lại vô cùng khó khăn. Hậu cùng tuy là nơi nghiêm cấm năm tử song dạo Nhưng chỉ cần có người nói một câu, người liền có thể chính đại quang minh đi vào. Người muốn nói đến là hoàng đế, làm vãng vinh kinh ngạc nói, từ bị gật đầu. Làm tiểu huynh quả thật rất thông minh, hoàng thượng chính là chủ của hậu cung. Chỉ cần người lên tiếng cho người đi vào, liền sau đó người có thể đường hoàng tra vào mà không ai ngăn cấm cả người. Ngất, lão tử này nói chuyện không dựa vào sách. Hậu cung chính là nơi ở của hoàng đế. Hoàng huy nặng như trời, Kẻ nào dám to gan mà vào nhà hoàng đế đi dạo, cho dù ta nói chuyện với lão hoàng đế, bạch liên giáo kia là dựa dạo lâm ván vinh ta mới diệt được cho người. Hắn cũng nhiều nhất là phong thưởng đại tướng quân, mấy viên ngọc trai và vài lượng hoàng kim. Nếu muốn vào hậu cung của hắn dạo chơi đơn giản là si tâm vọng tưởng. Từ vậy là lão nhân đã thành tinh, chỉ thoáng chóc đã nhìn thấu tâm tư hắn cười nói. <cười> tiểu huynh đệ không nên lo lắng như vậy. Người trước mặt hoàng thượng giống không phải là kẻ vô danh. Lần này tiêu diệt bạch liên, người lại là đệ nhất công thần. Hơn nữa người có công mà không kiêu ngạo, không muốn được phong thưởng. Ngày tên cũng không muốn để hoàng thượng thấy. Hoàng thượng ngoài trừ, ngạc nhiên, đâu với người lại càng vô cùng tán thưởng. Nói người có phong phạm của bậc ẩn sĩ, thanh tùng ngạo cốt, đâu với người ấn tượng rất tốt. Lão tử này dấu mông ngựa Lão tử thật sự thích nghe Hắn ha ha cười hai tiếng đáp <cười> Từ tiên sinh Những lời dễ nghe này lưu lại ngày sau hãy nói Giờ ta chỉ quan tâm làm cách nào có thể vào cung thôi Từ vị nói À làm tiểu huynh chưa có quản ta nói như vậy cũng chính là vì việc này. lúc này người trước mặt hoàng thượng đã có lời tán dương rất tốt, chỉ cần ngươi bày cho đại qua ta vài món đại sự. đến lúc đó nếu lão hủ dẫn tiếng người hãy độc nhiên xuất hiện trước mặt hoàng thượng. hoàng thượng thấy người nghi biểu đường đường học thức siêu quần nhất định mặt rồng vui vẻ. đâu với người vô cùng vui mừng. lúc đó đừng có nói dạo hậu cung tìm một người, thậm chí muốn gả công chúa cho người, người cũng sẵn sàng đồng ý. ta ngất mất người ta muốn chính là công chúa, nếu thành tuyền là công chúa thì hắn trong lòng một trận vui vẻ thấy từ bị ánh mắt lóe ra bộ dáng giống như gian kế thành công, nhận công được liếc mắt nhìn từ bị đánh giá lại một lượt từ đầu đến chân gật đầu nói: "À, nguyên lai là như thế ta hiểu rồi, từ tiên sinh hôm nay đến cũng chính là có việc phải làm hả?" Từ bị thấy ý đồ của mình bị hắn nhìn thấu xấu hổ cười cười nói: hay đầu có đầu có, ta hôm nay tới đây là vì cùng tiểu huynh và đại tiểu thư tán gẫu chuyện cũ, còn lại đều là nhân tiện mà thôi. Ê, hay cho cái sự nhân tiện của lão, lão tử đây là thằng ngu sao, làm vãn vinh hát hắt cười vài tiếng nói. <cười> Từ tiên sinh, quan hệ của chúng ta là lão bằng lão hữu rồi, có việc gì cứ nói thẳng ra mọi người đều có thể thương lượng mà. Từ bị gật đầu à tiểu huynh đệ là người sáng suốt vậy lão hủ cũng không nói dòng do nữa mấy hôm trước lão hủ có tới phủ lý tướng quân bái phỏng giữa bàn tiệc bàn về duyệt quân lão tướng quân đối với những bằng hữu của người như hồ bất quy đổ tu nguyên lý thánh hứa chấn đều vô cùng tán thưởng nhưng ngược lại tiểu huynh đệ thân là thống lĩnh lợi hơn một chút lại bị che khuất lâm vãn vinh khoát khoát tay cắt ngang lời từ bị... Từ tiên sinh, chức thông soái đã là quá khứ, lúc này ta chỉ là một kẻ tục nhân hàng ngày cùng đại tiểu thư làm việc, rất là vui vẻ, lão tướng quân nói như thế nào vậy để mà kệ hắn đi. Từ bị xấu hổ nói, à tuy là nói như vậy, nhưng thực tế lão hổ chính là người tiến cử người với lý lão tướng quân. Lý tướng quân lại vừa tự mình khảo nghiệm ngươi, nói ngươi là kẻ có học thức lại vô cùng can đảm, vì chỉ có điều ngươi là kẻ chỉ quan tâm tới bản thân không chịu gì nước gì dân mà ra sức. Lão hủ với tiểu huynh quen biết đã lâu cũng không nhìn ra lâm huynh đệ là người như vậy, à không hiểu rốt cuộc tiểu huynh đệ suy nghĩ như thế nào. Quả nhiên là vì việc này mà ra, lý lão thấy kia quả thật, việc nhỏ xé ra to rồi, mỗi người đều có ý nghĩ, chỉ hướng riêng cưỡng bách còn ý nghĩa gì nữa. a từ tiên sinh, ngài cũng đã biết, chúng ta sống tại tiêu giá vô cùng khoái hoạt, nếu không vì lời mời lần trước của người... Cái gì mà quân quốc đại sự, ta căn bản chẳng để lên đầu. Mặc dù thắng trận, thành thật mà nói cũng là do dẫn khí. Ta tự cũng biết mình có bao nhiêu cân lưỡng, sông pha nơi chiến trường là hại mình, hại người. Không bằng nhìn rõ bản thân, thành thành thật thật, làm những việc nắm chắc trong tay mới là tốt. Lâm vận Vinh đang ba hoa bỗng nghe tiếng nữ tử than thở. Thế gian có rất nhiều kẻ tư tư, tự lợi. Vì tự lợi bản thân mà quên đi việc nước lại còn tìm lý lẽ lệch lạc từ ngữ hoành hoang thật đáng buồn cười ngọc nhượng muội muội muội có ghét loại người này không người nói chuyện chính là từ chỉ tình nàng lúc nãy đang cùng đại tiểu thư nói chuyện chỉ là âm thanh hơi lớn lại vừa đúng lúc lầm vãn vinh dứt lợi lại như cố ý nói cho người nào đó nghe thấy từ vị tò mò liếc mắt nhìn nữ nhi của mình một cái Trên mặt hiện lên một tia cười thần bí. Cô nàng này cố ý chỉ trích ta sao? Lầm vãng vinh nhìn từ chỉ tình một cái, hắc hắc, cười nói. Vậy theo từ tiểu thư, thế nhìn người như thế nào mới là kẻ thông minh đây? Từ chỉ tình, cố làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn hắn một chút, cười nói. Ô, ta cùng Ngọc Nhược nói chuyện, không nghĩ mọi người đều nghe thấy được. Ta vừa rồi chỉ là giễu cợt những loại người tư tự tư tự lợi mà những kẻ có chút học thức có chút kiến thức thì tuyệt sẽ không phải là người tài hoa mà trí mọn mù tính trò nước cho dân mới chính là mộng tưởng cả đời của họ ngược lại những kẻ nửa vời thích nói chơi chút từ ngữ tránh trách nhiệm thực ra đối với bản tính của mình không có lòng tin nói cho tới cùng là ích kỷ vô cùng à từ tiểu thư quả nhiên là người đại trí tuệ Lầm giảng dinh trên mặt hiện lên một tia trào phúng, vỗ tay cười nói. <cười> Nhưng không biết từ tiểu thư cho rằng như thế nào mới là người có học thức, có kiến thức, là những kẻ suốt ngày chỉ biết hô hào trên miệng. À, ta muốn lên tiền tuyến, ta muốn đánh người hồ sau <cười> Cái khẩu hiệu này cũng đủ gian đấy. Nếu là như thế, ta liền không hỏi nữa. Ta với từ tiểu thư không phải là người cùng đường. Hay cho thói dạo biện của hắn từ chỉ tình mỉm cười nói. Vậy theo ý kiến của người thế nào mới là người có học thức, có kiến thức, không phải là người đang nói đến mình đó chứ? Lâm Vãng Vinh hì hì cười đáp. <cười> là nói ta, chẳng lẽ không thấy sao? Từ Chỉ tình bất lực lắc đầu, hắn quả thực da mặt quá dày. Lâm Vãng Vinh không thèm lý tế nạn, mỉm cười chỉ vào tiêu ngọc nhược mà rằng. Không nói ta, hãy nói tới đại tiểu thư của chúng ta, đó chính là một người có học thức, có kiến thức tuyệt vời đó. Ta, Tiêu Ngọc Nhược mặt nóng bừng, lúng túng liếc hắn nói, Ngươi đừng nói bậy, làm trò cười cho mọi người ở đây. Lầm vãn Vinh ha ha cười nói, <cười> Không phải ta nói bừa, từ tiểu thư không phải đang hỏi thế nào là có học thức, có kiến thức sao? Chỉ cần nói tới đại tiểu thư đây làm ví dụ thôi. À, học thức, kiến thức không phải là như vậy thì là gì? Theo ta, có học thức, kiến thức thật ra là rất nhiều người. Không chỉ có đại tiểu thư mặc dù là một người nông dân chân lắm tay bụng, một người bán đậu hổ trên đường hay một thợ rèn đang quay búa, hay bất kỳ một người dân lương thiện bình thường của đại quá đều có học thức và kiến thức vô cùng. Lời vừa nói ra không chỉ có đại tiểu thư, cả Tô Khanh Liên cũng cảm thấy hứng thú. Những lời hắn nói thật đáng suy nghĩ ác. Từ chỉ tình, thầm nghĩ. Từ vị tự nhiên biết từ chỉ tình, cố ý nhầm vào lâm tam, chỉ xem hai người trẻ tuổi tranh luận thật là hứng thú. Đợi khi hắn nói đến dân chúng bình thường, lão càng hắn hứng thú vội la lên. Ây, Tiểu Huynh có cầu kiến gì mau nói cho ta nghe à? Nhìn từ chỉ tình nhíu mày, Lâm vãng vinh lắc đầu, hắn cười mũi khinh thường đáp. Điều ta nói hết sức bình thường chỉ sợ người như từ tiểu thư không hiểu nổi mà thôi. Không ngờ từ chỉ tình thẳng nhiên gật đầu. Thực sự là cao kiến. Lâm vãng vinh ha ha cười to, thanh âm mang theo chút tự mãn. <cười> từ tiểu thư không nên để ý, đó là điều bình thường mà thôi phóng mắt tìm trên đời này sự thật có mấy người có thể lý giải được lời nói của ta thường dân đại qua ta dù lẫn là người nông dân người bán rong hay người thợ rèn cuộc sống tuy đạm bạc khem khổ nhưng cũng là tự hai bàn tay mình làm đàng hoàng mà ra còn vinh quang hơn so với nhiều người ở đế đô những con người này có lẽ không biết chữ chắc cũng không biết đến thi phú lại càng không hiểu chuyện quốc quân đại sự Bọn họ chỉ biết nộp đủ thuế, đời này qua đời khác, việc làm của bọn họ hết thấy đều là vì quốc gia. Họ nộp đủ thuế là nền tảng để xây dựng một quốc gia hùng mạnh. Họ âm thầm xây dựng đất nước, nuôi sống con người bằng vô số hạt mồ hôi đã đổ xuống. Chính họ là những người cho nàng thức ăn dạy cho nàng kiến thức đó. Bọn họ không hiểu quốc quân đại sử, lại không bao giờ hào ngôn trắng ngữ, càng không phải mỗi lúc mỗi kiêu ca phàn nàng, kẻ thì ra làm quan, kẻ xong pha nơi chiến trường giết địch nhưng không có bọn họ thì làm sao có đại hoa lấy đâu ra các vị đại quan trong triệu nguyên soái đại tướng cũng không có nốt xin hỏi tự tiểu thư nàng dám nói bọn họ không có học thức không có kiến thức sao thấy từ chỉ tình cắn răng không đáp lâm vãn vinh hừ một tiếng nổi giận nói theo ta những kẻ mà nàng cho là học giả trí giả đều là chó má hết chỉ có hàng ngàn hàng vạn bình dân mới là đại học vấn đại trí tuệ Bọn họ giấu mình trong cái giỏ bọc thô lậu ngu độn, nhưng thử hỏi có kẻ nào trên đời này có thể sánh bằng họ. Từ chỉ tình sắc mặt trắng bệch không nói được lời nào, Lâm vẫn vinh tâm hỏa bốc lên cười lạnh nói: <cười> "Thấy đất từ đâu mà ra, không lẽ từ trong đất sinh ra?" Đó là điều mồ hôi nước mắt mà ra quan lại muốn điều gì, dân chúng đều đáp ứng điều đó, nhưng hãy nhìn xem, những kẻ có học thức, có kiến thức, tại đế đô này đã làm được những gì? Tụ tập thơ phú thưởng thức trụ ngon, cầm bản đồ, nói rằng gian sân ngàn giảm đất rộng người đông, còn không phải đứng đầu thế giới sao? Hi, đầu đầu, đầu cái con mẹ gì mà đầu chứ? Hắn sắc mặt hơi hồng lên, tay dỗ mạnh lên bàn hung hăng nói. Bắt dân chúng nộp thuế ăn uống vui chơi, ngay cả thuế nhà thổ cũng là vì việc công. Đối với dân chúng thì tác quay tác quái đối với địch nhân thì coi đầu rút cổ chịu nhục. Khi địch nhân đánh tới, thì học dẫn đầu kiến thức đâu sao không thấy. Chưa hết, ta còn muốn hỏi vì sao địch nhân lại đánh tới. Tại sao dám giết người của ta? Đại qua hàng năm thuế thu cả ước dạng đi đâu hết. Không phải ăn nhiều mà biến thành chó hết cả đấy chứ. Chỉ dọn dẹp hơn 10 dạng người hồn mà có thể phá quỷ trường thành, thắng tiến tới trung nguyên. Cái gì mà quốc phòng kiên thiết, thử hỏi có mấy kẻ nghĩ tới, người hồ đánh đến tận nơi có thấy đại học dân kê kiến thức đâu, biến đâu hết con mẹ nó rồi, không phải là bị chó ăn mất hết trụ chứ. Hắn đầy miệng thô tục nước miếng văng ra, nhưng mắng chửi thật là thống khoái. tôi chỉ tình sắc mặt xanh như tàu lá, không nói được lời nào. Nàng thân là nữ tử kiêu ngạo, thấu trời, có ai dám nói lời thô tục trước mặt nàng, làm sao có thể bị người khác giáo huấn một trận như vậy. Mắt thấy lầm tàm miệng lưỡi thối thà, thô lỗ cực kỳ, hốc mắt đã ẩn hiện nước mắt, nếu không phải nhờ tính cách kiên cường, sợ rằng nàng đã sớm bật khóc từ lâu rồi. Tiêu Ngọc Nhược thấy bộ dáng bừng bừng tức giận của hắn, trong lòng vô cùng cảm động, muốn cười, lại muốn khóc, nàng vội vàng kéo tay áo hắn nói, Đừng nói nữa, từ tí tí bị chàng làm cho khóc bây giờ. Ừ, muốn khóc thì cứ khóc đi, lão tử sợ ngồi hay sao? dù sao nàng cũng học được một bài học thấm thía hắn chậm rãi bước vài bước chốc chốc lại đắc ý nhìn từ chỉ tình kéo tài đại tiểu thư lại ông nhu cười nói <cười> ta nói điều này nàng có hiểu không đại tiểu thư ánh mắt liếc nhìn hắn đáp có gì mà không hiểu chứ đâu phải lần đầu nghe người hồ ngôn loạn ngữ rồi lại phải lo lắng cho người nữa dù sao những phiền toái ngươi gây ra mình ta gánh lấy cũng được Mẹ kiếp làm ta cảm động quá, muốn lột hết quần áo ta ra sao? Hắn trong lòng kích động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng cười nói. Ta có cầu thơ muốn tặng nàng, chỉ có điều nàng còn trẻ con không nên nghe. Ta sợ chàng rồi đó, ai mà thèm nghe thơ của chàng chứ? Lại còn cái gì mà trẻ con không nên nghe? Khó nghe muốn chết. Đại tiểu thư ánh mắt tha thiết liếc hắn, trên mặt thoáng chút thèn thùng. Lâm vãng vinh hì hì cười Nhìn nàng nhẹ nhàng ngâm Tử sanh khế khoát Giữ tử thành khuyết Bất chấp chi thủ Giữ tử dài lão <cười> thưa hay thư hay Mẹ nó thư hay quá Mặc kệ tử sinh cùng nhau thầy hẹn Nắm chặt tay nhau bên nhau suốt kiếp Quả thật là trẻ con không nên nghe Đại tiểu thư trong lòng bối rối Nắm chặt lấy tay hắn Đưa ngón tay cấu hắn thật đầu Môi miếm lại Đầu vai rung rảy thở nhẹ Đáp Hay cái gì chứ, chàng đúng là thích hại người, gạt người ta tốn bao nhiêu nước mắt, lại còn gọi người khác ra xem, khiến ta bị cười chê. Cho chàng chết đi, ta hận chàng. <cười> hận dài hận dài hận cả đời hay lắm đó, lầm vẫn huynh cười hì hì nói. Mộng tưởng hơi sớm đó. Đại tiểu thư muốn rơi lệ nói nhỏ, cuộc đời này nếu chàng dám khi phụ ta, ta sẽ không tha cho chàng. Hai người tay trong tay, nhất thời tâm ý tương thông, tình ý miên mang, hạnh phúc ngọt ngào dân đầy trong trái tim. Bên kia tự gia, ba người vẫn còn ngây ra, hiển nhiên vừa rồi vô cùng chấn kinh. Nói hay lắm. Một người lên tiếng là hàng châu danh liền Tô Khanh Liên. Tô Khanh Liên đã từng nếm trải hồng trận, đã từng biết qua bao sự hương suy, vui buồn, ly hợp. Tình cảm hay suy nghĩ thực sự đều rất sâu sắc Nàng đứng dậy chậm rãi vỗ tay cười nói lâm công tử, hôm nay ta nghe thực sự sướng khoái Chỉ là đại hoa trải qua mấy trăm năm Dường như đã quên mất điều này thật là khiến người ta cảm khái vạn phần Cái gì gọi là đại học vấn, đại kiến thức chứ Thứ hỏi Từ nói đến làm có được mấy người, chẳng qua là mượn lấy danh tiếng mà thôi. Từ vị lắc đầu thang thở. hay làm quên đệ, lão hủ đã sống 60 năm, làm quan cũng đã 40 năm. Nhưng xét về khía cạnh nhìn xa trong rộng, cũng còn xã mới theo kịp ngươi. Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói, ha, từ tiên sinh không cần khiêm tốn như vậy. Ta từ khi sanh ra tới bây giờ lần đầu thấy bi phẩn. Bản tính ta thích khắp nơi ba hoa quyên náo, từ tiên sinh chứ nên chạy cười từ việc cất tiếng cười to bi phẫn từ này dùng thật hay lão Hữu hận đã tiêu phí không biết bao nhiêu năm vẫn chưa một lần có thể bi phẫn như vậy nếu đại qua ta có nhiều người trong lòng bi phẫn như vậy thử hỏi người hồ có dám đến tận đây để khi dễ chúng ta hay không